Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cổ của ông bố ngật sang một bên mặt thôi. Dòng máu thoát ra từ chỗ vết thương nơi cổ, bị chặn lại bởi chiếc đĩa CD. Bây giờ có thể có chút khẽ hở, liền thoải mái trào ra, chảy đốt xuống dưới đệm. Cậu út sững sờ nhìn chiếc đệm trói lói. Nhìn sắc của ông Phú nằm đổ sộ, cứng đờ, tanh tưởi ở trên giường. Cậu đột ngột nhến răng, đấm mạnh tay xuống giường. Tao thề là sẽ lột da của mày." Nói rồi, cậu lao bổ tới máy điện thoại đặt trên chiếc đôn làm bằng gỗ đàn hương, chạm trổ hình đầu rồng đặt ngay cạnh giường của người chết. Cạnh một chiếc đĩa viền vàng, trên có chạm trơ một chiếc thìa, một nĩa và món gì phiêu nguội đang ăn dở. Cậu hối hả bấm máy. Cậu cả mặt thì sắt lại, mắt đỏ ngầu tia đỏ. Cậu lao tới dãy tủ tường đột ngột mở tăng hoắc cánh cửa ra, cậu muốn một lần nữa chắc chắn rằng không phải hung thủ đang lẩn khuất ở trong nhà. Những ngăn tủ vẫn y nguyên, vẫn xếp theo thứ tự, ngăn nắp, chặt chẽ những đồ đạc quý giá và quần áo đắt tiền của ông phú, cùng những phong bì lớn dày xếp tiền mới cứng và những gói quà tặng chưa có mở ra. Nghe tiếng bấm máy điện thoại, cậu cả vội sững người lại, lao tới chặn tay cậu em cuộc giằng co khiến cho chiếc điện thoại rơi xuống, cái đôn gỗ đàn hương đổ đánh rầm. Cậu cả giết lên trong kẽ răng. "Gọi cảnh sát. Mày thôi cái trò ngu soạn đấy đi." Cậu út tức tối, dùng đôi tay vạm vỡ đẩy ông anh trai ngã ngồi xuống dưới sàn. "Ông không muốn tìm ra đứa giết bố hay sao? Sao lại ngăn tôi vậy?" Cậu cả lúc này đứng lên, vuốt lại nếp áo, khinh miệt nhìn ông em. "Bố thật đằng nào cũng đã chết rồi. Cảnh sát có đến" cũng không làm sống dậy lại được. Mày muốn người ta điều tra ra được bao nhiêu chuyện làm ăn phạm pháp của ông ta hay sao? Cảnh sát biết thì đã sao? Ta sẽ nói là vu cáo, rồi tôi sẽ đập tan xương của cả ba họ nhà chúng cho ông xem. Cậu cả lại cười thương hại. <cười> Tiếc thay, tất cả lại là thật. Mày nghĩ họ ngu hết cả đấy hay sao? Kiểm tra được thì sao? Ông ấy đã chết rồi. Ai bắt được người chết chịu tội cái chứ? cậu cả văn mắt. Mày đúng là đứa ngu xuẩn. Bố chết muốn tìm ông ấy, cảnh sát cứ chui vào ba lớp đất đen mà tìm. Nhưng còn cái nhà này, còn tao và mẹ mày, và bao nhiêu cái cuộc cải, đất đai, bao nhiêu thứ tài khoản ở nước ngoài, người ta điều tra là phát hiện ra ngay. Mày đem xung cùng quỷ nhá. Đứa nào đụng vào một móng tay vào nhà này, tôi sẽ chôn sống cả nhà của đó cậu cả dựng cái đôn lên điểm tĩnh rồi nói: "Chôn sống. Thôi được, tao biết mày có thể chôn sống nó, nhưng sự việc sẽ vỡ lở. Bọn đối thủ của bố, của mày, của tao, lâu nay thèm nhỏ dãi, muốn hất cẳng chúng ta, oát nghẹn vì chưa có cơ hội, thì mày nhân việc này mà sẽ trỗi dậy, rắp xương tao và mày ra màn đấu cao. Mày chờ tay không kịp đâu, một đứa sẽ phải hy sinh, hay là mày nhé?" cậu út nớ người. Mà việc lớn của tao chưa thành, tao đang phải ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Rồng đang náu là rồng yếu, rồng chưa bay lên được. Khi rồng chưa bay được, rồng nhẽo nhạo bị đập khẽ là chết. Lâu này bố còn sống, cũng như bức tường thành bảo vệ con rồng, nhưng nay bố đã chết rồi, phải tiếp tục ẩn nhẫn mà chờ thời cơ, đồ ngu ạ. Cậu út nổi khùng lên. Thế đợi đến đéo bao giờ? thì mới đến thời cơ của ông chứ." Cậu cả sải bước hăng hái đi lại trong phòng. "Khi nào à? Ta đã chuẩn bị, ta đã lo liệu và thiết lập kế hoạch rồi, không lâu nữa đâu." "Ông phá ra chỉ tử ơi, báo cảnh sát ư? Không ai ngu bằng mày. Việc lớn chưa thành báo cảnh sát, tức là đưa tay vào trọng để con ạ." Cậu út gật gù nhưng lại sôi lên tức tối. "Không báo Ai sẽ tìm được đứa giết cha để trả thù này chứ? Có những người bí mật chuyện làm việc đó cho những người có tiền như chúng ta đấy, ông trời con ạ. Thời nào cũng thế, người có tiền muốn lật báng cả quả núi cũng chỉ là chuyện bằng cái mắt muỗi mà thôi. Mặt của cậu út tươi lên, cậu cả đã kê xong cái đôn, đặt máy điện thoại lên ngay ngắn như lúc ban đầu, rồi lại nói tiếp. "Vì thế, mày hãy án binh bất động." Tao không bao giờ quên bất cứ một mối thù nào cả, dù chỉ bằng sợi tóc, việc này để tao lo, việc của mày là trấn an mẹ và cái đám đàn bà kia. Với bản dân thiên hạ, ta thống nhất. Là... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net